chương 891, chương 890, nhưng Diệp Thành là ai, đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy, hắn hung hãn quét sạch các trưởng lão của chính Dương tông, nhưng sau khi đánh xong hắn lại xoay người rút lui vào trong hố thần, hắn đê hèn như vậy khiến đám trưởng lão sui thì tức hộc máu tại chỗ, vào đi, vào đi, Diệp Thành như người gác cửa, người nào không có thù oán thì hắn cho vào. Đệ tử nhà nào có thu oán sẽ bị hắn tiến ra ngoài ngay lập tức, tiểu tử ngươi vẫn lợi hại như vậy, khi đi ngang qua Diệp Thành, Lăng Hạo bất giác truyền âm cho hắn. Nói nhảm nhiều quá, vào đi, Diệp Thành phất tay, hất Lăng Hạo vào trong hố thần, hắn nhìn thấy Tử Yên và Thanh Vân bên cạnh nhếch môi cười trộm, tiếp theo là Bích Du, cách ăn mặc của cô ấy. Rất kỳ dị. Nữ cải trang nam trông như tiểu tú tài mong manh yếu đuối, mặc dù biết là Bích Du nhưng Diệp Thành vẫn vờ như không quen, hắn xua tay, vào đi, Bích Du không nói gì chỉ mím môi. Trong đôi mắt đẹp hiện lên sự lo lắng, dù có ngàn lời muốn nói cũng vẫn nuốt ngược vào trong, lặng lẽ đi vào hố thần, âm. Bùm, Bích Du vừa vào đã nghe thấy tiếng vang từ xa, hình như là âm thanh đại chiến. Từ xa đến gần, nghe âm thanh, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang một hướng, ở đó, một bên là ánh sáng ba, màu rực rỡ, một bên là khí hải màu đen cuồn cuộn, động tĩnh rất lớn, thấy âm chân thể và huyền linh chi thể, ngay lập tức có người nhận ra thân phận của hai người đang đại chiến là Hoắc Tôn và Cơ Tuyết Băng, không ngờ họ lại đánh nhau, họ đều là bất khả chiến bại cùng cấp. Thấy âm chân thể Huyền linh chi thể ai mạch ai yếu. Trong tiếng thảo luận, trận chiến giữa Hoắc Tôn và Cơ Tuyết Băng ngày càng gần hơn, cảnh tượng vô cùng hoành tráng, Hoắc Tôn bước trên biển thái âm, mặc áo giáp do sức mạnh thái âm hóa thành, ánh sáng bê ấn ra bốn phía tựa như thần. Vương quân Lâm Thiên Hà, bên này Cơ Tuyết Băng giẫm lên vân hà rực rỡ, Mặc Huyền Linh chiến y toàn thân được thần quang bao quanh, trông cô ta tựa như nữ thần từ cửu thiên, Diệp Thành cũng đang nhìn từ xa, mặc dù ở rất xa nhưng hắn vẫn có thể ngắm chuẩn bóng dáng cơ tuyết băng, vẻ mặt hắn lãnh đạm nhưng không giấu nổi sự phức tạp, muội ấy lại mạnh hơn rồi, Diệp Thành lẩm bẩm. Rồi chậm rãi lui vào trong hố thần, đùng đoang, vừa bước vào hắn đã nghe thấy hai tiếng động lớn. Thái âm chân thể Hoắc Tôn và Huyền Linh chi thể Cơ Tuyết Băng đã đánh tới đây, có lẽ vì thế trận quá lớn nên mọi người đều tránh. Thật ra, ừm, một đòn tay không? Cả hai đều dừng lại, Huyền Linh chi thể cũng chỉ vậy thôi, Hoắc Tôn cười nhạt, ánh mắt nhìn Cơ Tuyết Băng đầy khiêu khích, Cơ Tuyết Băng không nói gì, giống như Cửu Cửu Thiên Huyền nữ, vẻ mặt vẫn lạnh đạm như trước. Đôi mắt đẹp trong veo nhưng không có một tia dao động cảm xúc nào, giống như trên đời này không có chuyện gì có thể khiến cô dao động. Động, Thánh tử, thấy hoắc tôn đến, nhóm trưởng lão của thị huyết điện đều kéo tới, chỉ vào cửa lớn của Hổ Thần rồi phẫn hận nói, vừa nãy Tần Vũ chặn ở cửa Hổ Thần, đệ tử của thị huyết. Điện chúng ta đều bị đánh bật ra.